Võ Chiếu Hoàng Kim Đại Đế Đông Phương Bất Bại Sát Đế Mộng Tam Sinh Võ Chiếu Ánh mắt mỗi cường giả đều nhìn về chỗ này Lại qua nửa canh giờ nữa Phá Tử Vi Đại Đế một tiếng quát to Âm um. Một tiếng nổ rung trời từ bên trong hoàng tuyền lộ phát ra Một đợt sóng trùng kích cực lớn xuất hiện trùng kích khiến nước biển xung quanh nghịch chuyển về phía các đại cương vực rào. Kèm theo tiếng nước biển nổ mạnh, hoàn tuyền lộ cũng chậm rãi thu hồi. Cương vực trước kia đã hoàn toàn bị sang thành bình địa, không có một sinh linh nào còn có thể sống sót. Tham lang Phá Quân Liêm Trình Cự Môn Giống như những vì sao vây quanh mặt trăng. Đang canh giữ ở bên cạnh tử vi đại đế. Tử vi đại đế đứng ở trên không ngẫm đầu. Dưới chân hắn đạp lên một con cự long màu xanh. Toàn thân con cự long màu xanh đầy vết thương. Nổi lên trên một tế đèn đại đế. Tuy rằng tế đèn đại đế không ngừng hồi phục thương thế cho thanh long. Nhưng... Thanh Long đã không có năng lực tiếp tục chiến đấu nữa. Toàn thân của Thanh Long đã bị tử vi đại đế dùng xiềng xếp trói chặt quanh thân. Tử vi đại đế cầm lấy một đầu dây xích lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, phát ra một khí thế ngạo nghệ nhìn thiên hạ. Chúc mừng chủ thượng! Nhóm người tham lan vui mừng nói, Được! Tất cả cùng trẩm trở về thôi. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 12 chương 134 thần thông không gian. V. An! Đám người tham lan lên tiếng trả lời. Ẩm! Um. Một nhóm người dắt theo thanh long đại đế bị trói. Nhanh chóng bắn về phía xa. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đám người bạch khởi Kim Đại Vũ kháng Kim Long đều hứt một hơi thật sâu. Tử Vi Đại Đế thật sự cường đại như vậy sao? Kim Đại Vũ khó có thể tin được nói. Quá cường đại. Lúc trước Thanh Long Đại Đế đã ép tới mức mọi người không có cách nào phản kháng. Nhưng Thanh Long Đại Đế ở trước mắt Tử Vi Đại Đế. Vẫn không đỡ nổi một đòn. Chỉ mấy canh giờ thanh long đại đế đã bị tử vi đại đế bắt. Thông thiên hiếp sâu một cái. Thập lục trọng thiên. Tử vi đại đế khẳng định đã đạt được thập lục trọng thiên. Diêm xuyên ngân đồng gật đầu một cái. Thập lục trọng thiên. Thông thiên nắm chặt nắm tay trong mắt lón ra một tia khát vọng mãnh liệt. Tại một sơn cốt khác, sát đế, mộng tam sinh, Mẫn hoàng cũng tận mắt chứng kiến sự cường đại của tử vi đại đế. Tam huyền! Tử vi đại đế cường đại như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mộng tam sinh nhớ mày lo lắng nói. Tử vi đại đế còn cường đại hơn so với sự tưởng tượng của ta. Nhưng có một số việc không thể không làm. Hắn đã uy hiếp nghiêm trọng đến thần giới ta. Nếu như hắn không chết chúng ta vĩnh viễn không thể đứng dậy. Sát đế trầm giọng nói. Vậy, đây không phải là chuyện ngươi nên phí công suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện đã có ta. Ngươi mau chống dẫn theo tất cả thú giao hoán trở lại, giao cho đại huynh. Sát đế trầm giọng nói. Vâng. Nam ngoại châu cương vực vĩnh hằng Nhân thân diêm xuyên, mặc vũ hề, miêu miêu ở bên trong cương vực vĩnh hằng nhanh chóng như di chuyển Kiếm khí vô tận tàn phá bừa bãi khắp nơi Ba người từ bên trong kiếm khí dày đặc nhanh chóng tìm kiếm Mèo, bọn họ không thể đánh nhau ở một chỗ sao? Tại sao bọn họ lại chạy khắp nơi? Hại chúng ta phải đuổi theo suốt nửa ngày. Vẽ mặt miêu miêu thực sự rất khó chịu. Rốt cuộc hai ngày sau, nhóm người Diêm Xuyên đã tìm được chiến trường. Hư không xung quanh chiến trường của khổng hoàng thiên trường sinh đại đế đã hoàn toàn nát tan. Hai đại cường giả dường như đang đứng ở bên trong hai hố đen thật lớn, đang đối chọi với nhau. Trường sinh đại đế giống như đã phát điên. Quân thần hắn là sáu ngôi sao vần quan. Chân hắn đạp lên nghiệp vị đại đế. Trong mắt lộ ra hung quang. Quần áo hắn đã bị nghiền nát cả mảng lớn. Trên cánh tay phải còn có một lỗ hổng lớn. Máu tươi liên tục tràn ra, nhuộm ướt cả một bên áo. Trong trong hố đen khác, Khổng Hoàng Thiên tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Trường sinh đại đế, dựa vào nghiệp vị đại đế, ngươi có thực lực thập lục trọng thiên. Nhưng so với ta, ngươi vẫn còn thiếu một chút. Có lẽ từ trên người ngươi ta cũng không thể tìm được đột phá. Vậy đến đây hãy chấm dứt đi. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. À! Trường sinh đại đế đột nhiên rốn to một tiếng. Tiếp sau đó trường sinh đại đế lại xông tới căn bản mặt kệ thắng thua. Sáu ngôi sao nặng như 10 vạn quân, nghiền nát hư không đánh thẳng về phía khổng hoàng thiên. Hai mắt khổng hoàng thiên thoáng nheo lại. Khổng tước linh xung quanh đột nhiên nổ tan, nhanh chóng trùng kích về phía sáu ngôi sao kia. Vù, vù, ngôi sao hơi lệch khỏi vị trí. Thân hình khổng hoàng thiên đột nhiên tạo thành một chuỗi hình ảnh. Một kiếm đâm tới, nhất thời tạo ra một con sông kiếm sông thẳng về phía trường sinh đại đế. Ấm! Um, sông kiếm khổng lồ xẹp qua, nhất thời nổ tan tạo thành hàng ngàn hàng tỷ kiếm quang bao phủ lấy trường sinh đại đế. Ấm! Um, trường sinh đại đế cố gắng hết sức để phòng hộ trường. Nhưng vẫn bị một kiếm này đâm trúng, bay ngược ra ngoài. Vù, sau khi ung định thân hình trên một cánh tay khác trường sinh đại đế cũng lộ ra một lỗ hổng lớn, máu tươi bắn tung tó. Trường sinh đại đế, khổng hoàng thiên hét lớn nói. Khổng hoàng thiên, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Khó miệng trường sinh đại đế lộ ra một nụ cười nói. Trong mắt khổng hoàng thiên lón ra một tiên lệ khí. Chờ một chút. Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Sao? Khổng hoàng thiên và trường sinh đại đế đều quay đầu nhìn lại. Nhóm người Diêm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện. Tuy rằng Diêm Xuyên vừa đến, nhưng Diêm Xuyên có thể nhìn ra được khổng hoàng thiên đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Khổng hoàng thiên vẫn mong dừng tay. Trường sinh đại đế đã trở thành con rối bị người ta khống chế tư tưởng. Diêm xuyên kêu lên. Khống chế tư tưởng. Chân mày khổng hoàng thiên nhớ lại. Đừng quản việc không đâu. Trường sinh đại đế hừ lạnh một tiếng, lại vung tay lên. Sáu ngôi sao cực lớn ầm ầm vọc về phía Diêm xuyên. Minh, mặt vũ hề hóa thành phượng hoàng đen. Kêu dài một tiếng dẫn theo Diêm xuyên Miêu miêu nhanh chóng né tránh trốn về phía khổng hoàng thiên nhưng hai trong số 6 ngôi sao vẫn đuổi theo diêm xuyên trước tinh thủ Diêm xuyên đứng ở phía trên lưng mặt vũ hề tay phải phóng ra bạc quang chói mắt ầm um, tay phải cùng một ngôi sao ầm um ầm um va chạm meo xem ta đây Miu Miu kêu lên Tiếp theo Miu Miu cầm lấy mũ tiểu chiên Đột nhiên dơ ra Hốt lòng Một ngôi sao trong đó nhất thời bị hút vào trong mũ tiểu chiên Ồ Khổng hoàng thiên có phần sưởng sờ Khổng hoàng thiên hiểu rất rõ ràng về uy lực của sáu ngôi sao kia Mặc dù vừa nãy diêm Xuyên phát ra một trưởng cường đại cũng chỉ đánh nó lệch sang một bên. Nhưng mũ tiểu chiên của Miu Miu lại có thể thu nó vâng, à, ơ, e, nơn trông. Đó là ô kim sào do sào đã chế luyện năm đó sao? Khổng hoàng thiên giật mình, đoán được nguồn gốc của chiếc mũ tiểu chiên kia. Nhìn ô kim sào, thần sắc khổng hoàng thiên biến đổi một hồi, cuối cùng vẫn không ngừng quan sát chiếc mũ tiểu chiên kia. Lúc này trường sinh đại đế dường như đã phát điên. Mặc dù một ngôi sao đã bị miêu miêu thu vào, nhưng vẫn còn có năm ngôi sao khác. Diêm xuyên đã bay xa, trường sinh đại đế lại nhìn về phía khổng hoàng thiên. Năm tháng trường sinh, thời gian trôi mau. Trường sinh đại đế vung tay lên, ầm. Trong nháy mắt, hư không xung quanh, dường như đều chậm lại. Hư không bị nghiền nát, từ từ hồi phục. Ngôi sao đang bay lượng cũng trở nên chậm chạp hơn. Cho dù là nhóm người diêm xuyên di chuyển cũng bị chậm lại. Đây là thần thông thời gian sau. Miêu miêu kinh ngạc mở to mắt. Trường sinh đại đế cũng có thần thông thời gian sao? Tuy nhiên vẫn không bằng được thần thông thời gian của Hồng quân. Diêm xuyên kinh ngạc cảm tháng nói. Trường sinh đại đế chỉ khiến thời gian chậm lại. Trong khi đó, năm sư Hồng quân đã trực tiếp khiến thời gian dừng lại. Nhưng dù vậy trong nháy mắt trường sinh đại đế đã chiếm được ưu thế lớn. Hoạt động của khổng hoàng thiên chậm lại, nhưng tốc độ của trường sinh đại đế vẫn không đổi. Trong nháy mắt trường sinh đại đế lại song thẳng đến. Trường sinh đại đế đưa bàn tay phải ra, nhất thời đánh ra một trảo hủy diệt lao thẳng tới ngực của khổng hoàng thiên. Khổng hoàng thiên trường mắt một cái. Một khí tức hung lệ bắn ra ra. Hư không xung quanh đột nhiên run lên. Ken! Xuyên qua thần thông thời gian trường kiếm rung lên trong nháy mắt lao về phía trường sinh đại đế. Ẩm! Um, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! 12 chương 135 ý chí chiến đấu của khổng hoàng thiên. Cờ! Hưởng cương của trường sinh đại đế ầm um, ầm um, nổ nát. Kiếm thế không giảm. Lại vẽ một đường máu cực lớn Trên người trường sinh đại đế trên À Trường sinh đại đế bị ép lại vẻ mặt không cam lòng Diêm xuyên Ngươi nói trường sinh đại đế Đã bị khống chế tư tưởng sao Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Đúng chính tử vi đại đế đã làm Tử vi đại đế không chỉ khống chế Trường sinh đại đế Ngay vừa nãy Hắn đã bắt thanh long đại đế. Có lẽ thanh long đại đế sẽ nhanh chóng giống như trường sinh đại đế. Tử vi đại đế đang mở rộng thiên hạ. Lúc này xét về thực lực hắn đã trở thành đệ nhất thiên hạ. Diêm xuyên kêu lên. Trong mắt khổng hoàng thiên nhất thời cứng lại. Ta đã biết. Xem ra ta đã tìm nhầm người. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Khổng hoàng thiên trường sinh đại đế là bạn tốt của ta. Không biết ngươi có thể có biện pháp nào đó giúp hắn hồi phục lại thần trí hay không? Diêm xuyên kêu lên. Tử vi luyện mạng thuật ta đã từng nghe nói tới. Chẳng cách thực lực của trường sinh đại đế lại trở thành như vậy. Bị người luyện. Tìm lực bị phong ấm. Căn bản không có cách nào phát huy ra lực lượng bình thường Càng không có cách nào giúp ta đột phá Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Tử vi luyện mạng thuộc Vậy làm sao giải được Diêm xuyên kêu lên Chỉ có một biện pháp Ồ, giết tử vi đại đế Giết hắn sao Con ngư diêm xuyên đột nhiên co lại Tất cả những điều viêm Xuyên Ngân Đồng nhìn thấy đã truyền lại cho nhân thân viêm Xuyên. Tử vi đại đế với khí thế ngạo nghệ nhìn thiên hại như vậy, làm sao mới có thể dễ dàng giết chết được hắn? Thế nào? Ngươi sợ rồi sao? Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói. Không, hắn chỉ là tử vi đại đế mà thôi. Ta chắc chắn sẽ có một ngày tiêu diệt được hắn. Nhưng trường sinh đại đế lại không chờ được đến ngày đó. Không biết có thể hạn chế được không? Diêm xuyên khẩn cầu nói. Khổng hoàng thiên quay đầu liếc mắt nhìn Diêm xuyên một cái nói. Hiện tại, hắn giống như chó điên. Ta có thể hạn chế hắn, nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Sao? Chân mày Diêm xuyên nhớ lại. Tuy nhiên ta kế thừa tất cả của sào cũng đã có hiểu biết một chút đối với những thứ sào có. Các ngươi có ô kim sào, ô kim sào có thể nhốt trường sinh đại đế lại. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Ô kim sào sao? sao? Diêm xuyên kinh ngạc nhìn về phía mũ tiểu chiên của Miu Miu. Mèo! Miu Miu nghi ngờ nói ta giúp ngươi phong cấm Trường Sinh Đại Đế. Ô kim xào này là tâm huyết cả đời của xào năm đó. Sau khi phong cấm Trường Sinh Đại Đế, nếu tử vi không chết không nên thả hắn đi ra, bằng không hậu họa khôn cùng. Khổng Hoàng Thiên kêu lên. Đột. Diêm xuyên gật đầu một cái. Miêu Miêu tất nhiên không có ý kiến. Đa tạ. Diêm Xuyên chân thành nói Đây không phải là lần đầu tiên Tính cả lần trước nhóm người thoát khỏi tay của tử vi đại đế Đây đã là lần thứ hai khổng hoàng thiên giúp đỡ Diêm Xuyên Không cần cảm ơn ta Ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói Nơ tình Diêm Xuyên gật đầu một cái Đúng vậy. Muốn niêm phong trường sinh đại đế lại, lấy thực lực của nhóm người Diêm Xuyên bây giờ căn bản không làm nổi. Diêm Xuyên chỉ có thể nhờ cậy khổng hoàng thiên mà thôi. Muốn vây khốn ta sao? Hờ! Trường sinh đại đế lại lao về phía nhóm người Diêm Xuyên. Khổng tước thần thông. Khổng hoàng thiên hét lớn một tiếng. Vù! Hàng ngàn hàng tỷ khổng tước linh đột nhiên xuất hiện, bao vây trường sinh đại đế vào giữa. Khổng hoàng thiên toàn lực thôi thúc khổng tước linh. Nhanh! Khổng hoàng thiên kêu lên. Trường sinh đại đế bị bao vây điên cuồng giải vua. Trong chớp mắt vô số khổng tước linh giống như những thanh kiếm đâm tới. Meo. Miu miu nhất thời đánh tới. Nhưng bay được một nửa tốc độ liền chậm lại. Miêu miêu mở to mắt. Đây không phải là mình chậm, mà là do thời gian. Thời gian nơi này quá chậm. Dưới thần thông thời gian, mình căn bản không bay tới chỗ trường sinh đại đế được. Trường sinh đại đế dường như rất nhanh đã phá bỏ được sự ràng buộc của khổng tước Linh. Trên mặt Diêm Xuyên nhất thời lộ vẻ lo lắng. Đột nhiên trong mắt diêm xuyên sáng ngời. Biển máu. Âm. Tóc diêm xuyên đột nhiên biến thành huyết hồng. Bên trên biển máu, bác thủ hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Âm âm âm. Những vì sao trên bầu trời, đột nhiên sáng lên. Không chỉ có ngôi sao tầm sao nông tầm sao sâu cũng có mấy trăm ngôi sao cũng sáng lên. Lần này. Không phải tác dụng ở lòng bàn tay Diêm Xuyên. Mà xông thẳng đến ngôi sao của trường sinh đại đế. Siêu sao trường sinh kia. Diêm Xuyên tranh đoạt quyền khống chế của siêu sao trường sinh. Ẩm. Um, lực lượng cường đại không ngừng xông thẳng tới chỗ siêu sao trường sinh. Vù. Siêu sao trường sinh khẽ rung lên nhưng trong nháy mắt đã ổn định trở lại. Siêu sao trường sinh quá cường đại Cho dù là tinh lực trên khắp đầu trời cũng không có cách nào lay động Nhưng chung quy khẽ rung lên Nhưng khi siêu sao trường sinh khẽ rung lên Lực lượng của trường sinh đại đế dường như đứt đoạn trong nháy mắt Trong nháy mắt này lại trở thành trí mạng đối với trường sinh đại đế Thần thông thời gian lập tức bị giảm bớt Meo, Miu Miu lập tức tiến sát lại gần Mũ tiểu chiên nhanh chóng chụp về phía trường sinh đại đế Ẩm um, Thời điểm trường sinh đại đế tránh phá được vô số khổng tước linh Trong nháy mắt mũ tiểu chiên đã chụp được trường sinh đại đế vào bên trong Vù Hư không xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh Đương nhiên Chủ yếu vì không còn trường sinh đại đế bạo động nữa Nhưng hư không xung quanh vẫn phát ra những tiếng vang rất lớn. Hư không đang không ngừng hồi phục. Tất cả đều đang hồi phục. Chính năm ngôi sao lúc trước, lúc này cũng bỗng nhiên bất động. Phù! Diêm xuyên thở nhẹ ra một hơi. Mêu! Diêm xuyên ta lợi hại không? Miu Miu bay tới, hưng phấn kêu. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, ngập đầu một cái. Khổng hoàng thiên lại nhìn cái mũ tiểu chiên kia một hồi. Tiếp theo hắn vung tay áo lớn một cái. Ẩm! Um, cương vực vĩnh hằng, sương lớn khắp nơi trong thiên địa dần dần tan đi. Nhất thời khiến người bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lão tổ tôm! Đám người khổng tước tử hương phấn bay tới sắc mặt một đám cường giả thiên giới trường sinh lại hoàn toàn thay đổi Trường sinh đại đế không còn nữa sao Một đám quân đoàn trưởng cống hiến cho tử vi đại đế từ lâu Lúc này nhìn thấy trường sinh đại đế không còn Không phải là lo lắng Mà là khủng hoảng Khổng hoàng thiên cũng không để ý đến những người này Tay khổng hoàng thiên cầm một thanh trường kiếm Đứng ở giữa không trung, thì lực trực tiếp kéo dài tới tử vi điện. Tử vi đại đế, sau 2 tháng nữa, khổng hoàng thiên thỉnh chiến. Khổng hoàng thiên trịnh trọng mở miệng nói. Âm! Tiếng nói vừa dứt, giọng nói của khổng hoàng thiên đã truyền vang thiên hạ dương gian. Khổng hoàng thiên thỉnh chiến tử vi đại đế. Hơn nửa hắn còn bá đạo tới mức ngay cả thời gian cũng tự mình quyết định trước sau. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba khiêu chiến với đệ nhất đại đế. Trong nháy mắt, tất cả thiên hạ dương gian lập tức sôi trào. Cửa lớn tử vi điện đóng chặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 136 quà tặng của khổng hoàng thiên Tò Ham Lan Phá quân cử môn Liêm Trinh đang vây quanh một đại trận Thôi thúc lực lượng vào bên trong Ở giữa là một con thanh long đang cụm mình lại Thân hình của nó bị rất nhiều tử quan bao phủ Tử vi đại đế chủ trì luyện hóa thanh long đại đế Đột nhiên âm thanh của khổng hoàng thiên truyền đến Ồ, con ngươi tử vi đại đế đột nhiên co lại. Tử vi đại đế đi ra khỏi tử vi điện. Chủ thượng trường sinh đại đế đã biến mất. Tả phụ trầm giọng nói. Ánh mắt tử vi đại đế xông thẳng tới cương vực vĩnh hằng. Trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy được khổng hoàng thiên. Diêm xuyên. Mặt vũ hề và miêu miêu đang ở phía trên bầu trời cương vực vĩnh Hằng. Lúc này khổng hoàng thiên đang nhìn chầm chầm về phía tử vi đại đế. Tử vi đại đế nhìn về phía xa, hai mắt thoáng nheo lại. Khổng hoàng thiên đã trực tiếp khiêu chiến như vậy, có lý nào tử vi đại đế lại khiếp sợ? Trầm đồng ý. Tử vi đại đế thẳng nhiên nói một tiếng. Hắn vừa thốt ra lời, âm thanh cũng lập tức truyền khắp thiên hạ. Hắn đã lấy tư thái cao cao tại thượng, đáp lại lời thỉnh chiến của khổng hoàng thiên. Tại cương vực vĩnh hằng, khổng hoàng thiên cùng tử vi đại đế cách không nhìn nhau. Nhận được câu trả lời chắc chắn của tử vi đại đế, khổng hoàng thiên gật đầu. Tiếp đó, khổng hoàng thiên quay đầu dẫn theo đám người Diêm Xuyên đi tới chỗ một đám con cháu khổng gia. Ánh mắt tử vi đại đế lạnh lẽo nhìn Diêm Xuyên, mặt vũ hề và miêu miêu. Chủ thượng, siêu sao trường sinh vẫn không hề phát sinh biến hóa gì. Rõ ràng trường sinh đại đế còn chưa chết. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì chúng ta lại không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, Điều dơ, dơ quy quy, sơn, ơ, hẳn không tránh khỏi có liên quan đến nhóm người Diêm Xuyên. Hữu bật trầm giọng nói. Lại là Diêm Xuyên. Hờ, tử vi đại đế hừ lạnh một tiếng. Nhưng lúc này tử vi đại đế vẫn không có thêm bất kỳ hành động nào. Hắn quay đầu đi trở vào tử vi điện. Tử vi đại đế muốn trong thời gian ngắn nhất luyện hóa thanh long đại đế. Cõi âm, đại tần thành. Đứa trẻ thất sát đứng trước mặt cương thi diêm xuyên. Diêm đế, hiện tại tình hình thế nào? Thất sát chờ đợi nói. Trường sinh đại đế đã bị ta nhốt lại. Nhưng muốn tư tưởng hắn tỉnh lại vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thất sát kích động nói. Tạ ơn Diêm đế, đa tạ Diêm đế. Thất sát cảm kích kêu lên. Diêm xuyên gật đầu một cái. Tiếp đó cương thi Diêm xuyên quay đầu nhìn về phía dịch phong. Đem tin tức tử vi đại đế luyện hóa thanh long đại đế. Trường sinh đại đế truyền tới chỗ Chu tước đại đế. Bạch hộ đại đế. Huyền vũ đại đế. Ta muốn xem ba đại đế biết được tin tức này, bọn họ sẽ làm thế nào? Cương thị diêm xuyên phân phó nói. Vâng. Tuy nhiên. Tử vi đại đế luyện hóa một đám đại đế để bản thân sử dụng. À... Rõ ràng đã động tới ranh giới của một đám đại đế Bởi vì bất kỳ ai cũng không có cách nào bảo đảm Người kế tiếp có phải là mình hay không Dịch Phong cười nói Chỉ mong như vậy Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu một cái Khổng Hoàng Thiên dẫn theo nhóm người Diêm Xuyên Mặc vũ hề, miêu miêu trở lại Hoàng Thiên Điện Trở về cùng với bọn họ còn có khổng tước tử, khổng hạt tử. Về phần một đám quân đoàn trưởng dưới trướng trường sinh đại đế, bọn họ lại không để ý đến. Bên ngoài hoàng thiên điện, miêu miêu nhảy vào trong lòng mặt vũ hệ, biểu môi nói. Khổng hoàng thiên này cũng thật là chẳng ra sao. Hắn cứ thần thần bí bế như vậy, không biết định dở trò tuyển gì. Hắn bảo Diêm Xuyên đi vào, Lại không cho ta đi vào. Trước lúc phụ thân ta chết, Đã trao tất cả cho hắn. Vậy mà hắn lại không biết cảm ơn, meo. Mặt vũ hề ở bên cạnh cảm thấy buồn cười. Bên trong đại điện, Khổng Hoàng Thiên ngồi khoanh chân. Đứng trước mặt hắn là ba thân ảnh, Diêm Xuyên, Khổng Tước Tử, Khổng Hạt Tử. Khổng Hoàng Thiên, Ngươi yêu cầu chúng ta đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Nhân thân diêm suy nghi ngờ nói. Khổng hoàng thiên nhìn ba người. Lần này chiến đấu một trận với tử vi đại đế ta đã xác định sẵn mình có lẽ sẽ phải chết. Ta hy vọng mượn cơ hội này, đột phá kỹ chướng trùng kích đến thập thức trọng thiên. U, V, K, -W, w, M. Diêm xuyên nhớ mày gật đầu một cái Khổng tước tử và khổng hạt tử cũng trở nên ngưng trọng Nhưng cụ thể ta có thể thành công hay không Chưa làm cũng không biết được Năm đó thời điểm khiêu chiến sao Ta đã chuẩn bị tư tưởng sẽ phải hy sinh Cho nên trước lúc khiêu chiến Ta đã tận lực chỉ niệm cho các cường giả trong thiên hạ Hy vọng sẽ xuất hiện thêm một vài cường giả. Cuối cùng các cường giả trong thiên hạ vẫn không làm ta thất vọng. Trong thiên hạ đã xuất hiện hai cường giả thập ngũ trọng thiên. Hôm nay cũng như thế. Ta cũng sẽ chỉ điểm cho các ngươi một phen, đặc biệt là người huyết mạch khổng tước. Khổng hoàng thiên nói, Ồ, thần sắc diêm xuyên thoáng động. Thời điểm đời thứ nhất của Diêm Xuyên, mạnh nhất cũng chỉ là thập tứ trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù có tâm tính cứng rắn, nhưng đối với việc tu hành ở trước mặt khổng hoàng thiên, hắn cũng không hề lơ là. Dù sao thực lực khổng hoàng thiên còn mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mạnh nhất trong đời thứ nhất của mình. Nếu như nhận được sự chỉ điểm của hắn, đối với mình cũng là hữu ích. Xem kỹ. Đây là cảm ngộ cả đời của ta Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Âm um, Một ý chí cường đại xông thẳng tới chỗ ba người Ý chí vọt tới Diêm xuyên vẫn không cảm thấy có thái độ thù địch Diêm xuyên liền nhắm mắt bắt đầu toàn lực tìm hiểu Vù Rất nhiều ánh sáng màu xanh bao phủ ba người Những loại bí pháp khổng tước không ngừng truyền cho ba người Diêm xuyên cảm thụ từng bí pháp khổng tước này, nhất thời quanh thân tỏa ra ánh sáng màu xanh. Quần áo toàn thân Diêm xuyên cũng biến thành màu xanh. Ngay cả tóc Diêm xuyên cũng đột nhiên biến thành màu xanh lụt. Nhìn thấy mái tóc màu xanh lục của Diêm xuyên, thần sắc khổng hoàng thiên cứng lại. Dần dần, mái tóc màu xanh lục của Diêm xuyên biến thành màu xanh càng ngày càng xanh hơn. Xung quanh Diêm Xuyên có rất nhiều khổng tước linh vận quan. Phía sau còn xuất hiện một huyện ảnh khổng tước cực lớn. Sau 3 canh giờ nữa, vù, hai mắt Diêm Xuyên chập mở ra. Trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang chói loài. Vù, quần áo trên người Diêm Xuyên không gió mà tung bay phất phới. Huyết mạch khổng tước của ta càng lúc càng thuần tuế sao. Diêm xuyên thở dài nói. Khổng hoàng thiên gật đầu một cái. Khổng tước trong thiên hạc đều xuất phát từ ta. Huyết mạch trong tất cả hậu nhân càng lúc càng mỏng manh. Đẳng cấp huyết mạch cũng càng ngày càng thấp. Vừa nãy ý chí của ta đã trùng kích thân thể ngươi, khiến huyết mạch khổng tước trong cơ thể ngươi tăng lên cùng cấp độ với ta. Huyết mạch tăng lên cùng cấp độ sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Không sai. Thời điểm ta chiến đấu một trận với tử vi đại đế, ngươi có thể đến đây quan sát. Huyết mạch của ngươi đã cùng cấp độ với ta. Ta thi triển thần thông, bí pháp. Chỉ cần ngươi nỗ lực nghiên cứu cũng có một ngày đạt được. Khổng hoàng thiên gật đầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 12 chương 137 ước hẹn cùng vây bắt. Tờ! Ui rằng còn không biết khổng hoàng thiên rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Nhưng chỉ cần huyết mạch tinh thuần của mình. Sẽ khiến Diêm Xuyên thu hoạt không ít Ít nhất Diêm Xuyên cũng có thể thi triển ra cái gọi là thần quan nam màu Đa tạ Diêm Xuyên trịnh trọng nói Ngươi đi đi thôi Khổng hoàng thiên gật đầu một cái Diêm Xuyên gật đầu một cái Mở cửa lớn ra Bước ra khỏi đại điện Kết Cửa lớn dông lại Một lát sau, khổng tước tử và khổng hạt tử mới chậm rãi thức tỉnh. Đa tạ lão tổ tôm. Hai người cung kính nói. Khổng hoàng thiên gật đầu. Lần này ta đã tăng cường huyết mặt các ngươi, đạt đến cùng cấp độ với ta. Điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự định của ta. Ồ, nếu như ta thắng thì tốt nhất. Nếu như ta thất bại. Tất cả lực lượng, năng lực của ta đều sẽ chuyển cho một trong ba người Ai nhận được người đó phải che chở cho bộ tộc khổng thị Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Vâng, ánh mắt khổng tước tự sáng ngời Lão tổ tung, một khi đã như vậy, vì sao lão tổ tung không nói cho Diêm Xuyên biết Khổng hạt tự nghi ngờ nói Vừa nãy ta đã nói với hắn rồi Khổng Hoàng Thiên thẳng nhiên nói Khổng Hoàng Thiên cũng không nói thật Nhưng Khổng Tước Tử, Khổng Hạc Tử không tiếp tục hỏi nữa Lão Tổ Tông nhất định có thể vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giả Khổng Tước Tử cười nói Dương Giang, Hoàng Đông Nam Châu Trước Hoàng Kim Điện Hoàng Kim Đại Đế đứng trước mặt Hóa Thê Lương, thần tử Đại Trăng. Thông báo với Diêm Xuyên, chuẩn bị vây dết tử vi Đại Đế. Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói. Hóa Thê Lương cười nói. Thiên Đế đã truyền tin cho một đám Đại Đế. Chỉ có điều không biết đến lúc đó các Đại Đế khác có dám ra tay hay không. Hoàng Kim Đại Đế ngẫm đầu nhìn lên không trung. Hiếp sâu một cái, lắc đầu nói. Không chờ được, không còn kịp nữa. Sao? Ban đầu ta vốn cho rằng, phải mất trăm năm nữa bốn giới mới hợp nhất. Ha ha, nhưng hiện tại lại không phải như vậy. Trước đây không lâu, ta vừa đi tới thiên ma giới một chuyến. Ta đã quan sát tình trạng của ba giới khác. Trăm năm. Ha ha. Đó chỉ là chúng ta muốn nghĩ như vậy thôi. Trong hư vô căn bản không tồn tại khái niệm khoảng cát. Thời gian chúng ta đã dự đoán lúc trước tất cả đều là sai lầm. Hư vô không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói Ồ, ý ngươi muốn nói, bốn thế giới sẽ nhanh chóng phải sát nhập sao? Sắc mặt hóa thê lương biến đổi. Không sai, nhiều nhất là mấy năm. Không, phải nói rằng bất kỳ lúc nào. Có thể một khắc sau, trong nháy mắt bốn giới đã sát nhập rồi. Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói. “A sắc mặt hóa thê lương biến đổi. Cho nên, không thể đợi thêm. Ta muốn mạnh hơn, sát đế cũng muốn mạnh hơn. Cho nên, tử vi Đại Đế nhất định phải mau chóng chết. Hoàng chim đại đế trầm giọng nói. Được ta sẽ bẩm báo thiên đế. Hơn nữa. Trước khi ta đến đây. Thiên đế bảo ta chuyển lời. Chuyện lúc trước đáp ướm. Đại trăng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cùng các ngươi bao vây giết tử vi đại đế. Hóa thên lương nói. Được. Hoàng chim đại đế gật đầu một cái. Khổng Hoàng Thiên tử vi Đại Đế chiến đấu một trận không chỉ Dương Giang biết rõ. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp Cõi Âm. Nhất thời, vô sáu cường giả Cõi Âm nhận được tin tức đều đến Dương Giang. Chu Tước Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế đều lặng yên tiến vào Dương Giang chờ đợi đại chiến mở ra. Nhân thân Diêm Xuyên, Diêm Xuyên ngân đồng lại hội hợp tại Trung Thiên Châu. Meo, mạnh dung dung đâu? Miu Miu quay về phía Diêm Xuyên Ngân đồng hỏi Nàng đã trở về thiên ma giới Diêm Xuyên Ngân bạc giải thiết Mèo, thật đáng tiếc, tiếp theo sẽ có đại chiến, nàng lại đi Miu Miu rung đùi đắc ý nói Mọi người cười cười tìm một ngọn núi cao, chuẩn bị quan sát trận chiến này Tại một sơn cốt bên ngoài cương vực trung ương, một đám thuộc hạ thanh long đại đế lộ vẻ căm hận, tử vi đại đế. Khốn kiếp, lần này nhất định phải cứu được chủ thượng ra. Tất cả mọi người đều là thuộc hạ thanh long đại đế. Trước khi thanh long đại đế luyện hóa thế chi kiếm, tất cả mọi người đều hăng hái. Bọn họ không sao ngờ được Thanh Long Đại Đế lại bị tử vi Đại Đế bắt. Mọi người biết được tin tức này, đều có cảm giác như trời sập xuống. Có mấy người bỏ chạy. Nhưng còn lại một bộ phận lớn chuẩn bị thừa dịp khổng hoàng thiên và tử vi Đại Đế đại chiến. Cứu Thanh Long Đại Đế ra. Cương vực Trung Ươm. Tuy rằng tất cả vẫn yên tĩnh giống như thường ngày. Nhưng lúc này, vô sáu cường giả đã lặng lẽ đến đây. Từ lâu nguy cơ đã rình rập bốn phía, mỗi người một tâm ý khác nhau. Trong chớp mắt thời gian 2 tháng đã tới, phía nam tử vi điện, ầm, um, một đạo lưu quang màu xanh từ phía nam bắn nhanh đến. Trong nháy mắt, đạo lưu quang màu xanh này dừng ở trong giữa không trung. Khổng hoàng thiên, Tất cả đám người lặng lẽ tới xem chiến nhất thời trở nên ngưng trọng. Đến rồi. Khổng Hoàng Thiên đúng theo thời hạn bay tới. Trong tay Khổng Hoàng Thiên cầm một thanh trường kiếm, đứng giữa không trung. Quanh thân Khổng Hoàng Thiên phát ra ánh sáng màu xanh. Trong ánh sáng màu xanh vô hạn, một huyện ảnh khổng tước cực lớn chiếm nửa thiên địa. Thần thái huyện ảnh khổng tước cũng giống như khổng hoàng thiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào tử vi điện phía đối diện. Cửa tử vi điện. Tử vi đại đế đứng ở phía trước. Đi theo phía sau tử vi đại đế là một đám thuộc hạ. Thanh long đại đế cũng đi ra khỏi đại điện, đứng ở một bên. Thanh long đại đế. Các cường giả quan sát phía xa trong ánh mắt nhất thời cứng lại. Ba đại đế Chu tứ, huyền vũ, bạch hộ đứng ở trong một sơn cút nhìn về phía cửa tử vi điện. Quả nhiên là thanh long đại đế. Trên mặt bạch hộ đại đế trầm xuống. Tử vi luyện mạng thuật sao? Thời điểm kỷ thứ hai tử vi đại đế tranh đoạt nghiệp vị đại đế đã từng sử dụng qua mạng thuật một lần. Lúc đó hắn đã luyện một đối thủ của hắn. Cuối cùng. Sau khi nhận được nghiệp vị Đại Đế, hắn lại tiêu diệt người bị luyện hóa kia. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, ngay cả Đại Đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huyền Vũ Đại Đế trầm giọng nói. Hai mắt chú tước Đại Đế hiếp lại nói. Trường sinh Đại Đế, Thanh Long Đại Đế, đã có hai Đại Đế bị luyện. Tử vi Đại Đế này giả tâm bừng bừng. Lần này có thể rất rõ ràng Hắn muốn trước khi bốn giới hợp nhất Nhất thống thiên hạ Lấy toàn thiên hạ Đối chiến với người của ba giới khác Vậy người kế tiếp có phải là chúng ta hay không? Chúng ta sao? Hai mắt bạch hổ đại đế thoáng nheo lại Ba đại đế đều yên lặng suy nghĩ một hồi lâu Tại cửa tử vi điện tử vi đại đế đang lạnh lùng nhìn về phía khổng hoàng thiên. Khổng hoàng thiên sao? Tử vi đại đế mở miệng nói. Mời chiến. Khổng hoàng thiên trịnh trọng nói. Tử vi đại đế thoáng cười lạnh một tiếng. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba. Trầm nhớ trước đây không lâu, thực lực của ngươi vẫn còn là thập ngũ trọng thiên. Ngươi chẳng qua nhờ được sào ban tặng, mới có thể tới tiến được vào tu vi thập lục trọng thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 138 khổng hoàng thiên vân, sơn tử vi đại đế. Ca! Không sai! Đến cấp độ của chúng ta, cảm ngộ chỉ là một mặt. Muốn tăng cao, cần nhất chính là đối thủ. Chỉ có đối thủ tương đương mới có thể khiến chúng ta có bàn đạp nhảy lên càng cao hơn. Ngươi tử vi đại đế, đệ nhất đại đế trong thiên hạ ngày nay. Ta biết ngươi muốn nhất thống thiên hạ. Cũng chỉ có ngươi mới xứng đáng làm đối thủ của ta. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Kỷ thứ ba. Ha ha, ở trước mặt kỷ thứ hai chẳng là cái thá gì. Ngư đi tìm cái chết, vậy không thể tốt hơn. Trẩm vừa vạn thiếu một thanh kiếm. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Phía xa, tại vị trí diêm xuyên, thông thiên, đám người diêm xuyên đều thoáng nhướng mày. Mêu, tử vi đại đế không có kiếm sao? Hắn làm sao không tự mình luyện một thanh? Miêu miêu cổ quái nói. Không. Hắn nói kiếm chính là khổng hoàng thiên Hắn muốn thu phục Không, phải nói là luyện hóa khổng hoàng thiên Làm thanh kiếm giúp hắn quét ngang thiên hạ Diêm xuyên lắc đầu giải thích Mèo Miu Miu mở to mắt nhìn về phía xa Lúc này khổng hoàng thiên vẫn không hề bị tử vi đại đế chọc giận Mà cười lạnh nói Nếu như ngươi có bản lĩnh Vậy đến đây đi. Tử vi đại đế cũng cười lạnh. Ngươi vĩnh viễn không hiểu cái gì là nội tình kỷ thứ hai lục cung không phi, độc sủng kim bài đổ hậu. Hoàng tuyền lột, mở, ầm, xung quanh tử vi điện, đất trời đột nhiên trở nên tối tâm. Hoàng tuyền cùng cuộn sông thẳng vào tinh không. Vô số quỷ vật trên đường xuống hoàng tuyền giải du, Gào khóc thảm thiết cực kỳ âm u. Hoàng tuyền giả, hỗn độn lực. Hỗn độn giả, thiên địa khởi nguồn. Thiên địa hoàng tuyền. Tử vi đại đế quát to một tiếng, âm. Trong chớp mắt, tất cả đất trời cương vực trung ương trở nên tối tâm. Trên mặt đất, chính là nước hoàng tuyền cùng cuộn dân trào. Trong nháy mắt, đại địa bị vô số hoàng tuyền nhóm chìm. Tất cả những người đến đây xem chiến, nhất thời sợ hãi bay lên trời. A! Từng tiếng kêu thảm thiết từ khắp nơi truyền đến. Một vài tu giả bị hoàng tuyền dính vào toàn thân nhất thời nhanh chóng một nát. Hoàng tuyền dường như có linh tính. Phàm là bách tính tử vi thiên giới, đều không bị chút thương tổn nào. Hoàng tuyền chỉ tổn thương người bên ngoài tới. Trên bầu trời cương vực trung ương cũng bị vô số hoàng tuyền che phủ. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy một áo mây màu nào. Chỉ có vô số hoàng tuyền, vô số quỷ vật vang lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hoàng tuyền lộ. Chân mày khổng hoàng thiên nhớ lại. Không phải khổng hoàng thiên chưa từng nhìn thấy hoàng tuyền lộ. Nhưng hoàng tuyền lộ chấn động như vậy, lại là lần đầu tiên khổng hoàng thiên gặp phải. Đổ. Tử vi đại đế quát nhẹ một tiếng. Âm. Um. Hoàng tuyền ồn ồn lao về phía khổng hoàng thiên. Rầm. Hoàng tuyền hung hãn trong nháy mắt ăn mòn một mảng lớn hư không, xong tới chỗ khổng hoàng thiên. Huyện ảnh khổng tước cực lớn phía sau khổng hoàng thiên đột nhiên quẩy đuôi Đùng Rất nhiều hoàng tuyền bị va nét. Nhưng hoàng tuyền thực sự quá nhiều Đuôi của huyện ảnh khổng tước rất nhanh đã bị ăn mòn Ồ Khổng hoàng thiên nhất thời biến sắc Láng một cái thân hình khổng hoàng thiên biến mất ngay tại chỗ Nhưng hoàng tuyền thực sự quá nhiều Ông ông kéo đến tiếp tục ăn mòn Khổng Hoàng Thiên. Lúc này cường giả xung quanh cương vực đều bị kinh hãi, vẻ mặt có phần sững sờ. Hoàng Tiền Lộ, sao nó có thể hung hãn như vậy? Chu Tước Đại Đế kinh ngạc nói. Trong lúc đang nói chuyện, Chu Tước Đại Đế đưa ra một pháp bảo tập trung vào trong đó. Rào, trong nháy mắt pháp bảo đã bị ăn mòn. Một phiếu khác, Sát Đế và Hoàng Kim Đại Đế đứng chung một chỗ. Sát Đế, hiện tại ta đã biết rõ, vì sao ngươi một mực muốn giết chết tử vi Đại Đế. Đó chính là vì Hoàng Tuyên lộ này. Hoàng Kim Đại Đế cười nói. Hoàng Tuyền huyền bí thế nào, ngươi không biết rõ. A, nó đối với thần giới ta có tác dụng rất lớn. Sát Đế khẳng định nói. Thật sự là lợi hại. Không hổ danh là trọng bảo kỹ thứ nhất. Hoàng Kim Đại Đế gật đầu một cái. Sát đế cũng gật đầu. Ngươi nói xem, khổng hoàng thiên ở trong tay tử vi Đại Đế có thể kiên trì được bao lâu? Hoàng Kim Đại Đế cười nói. Không biết. Ồ... Khổng hoàng thiên một mực điều tra thực lực của tử vi đại đế, bản thân căn bản còn chưa động thủ. Sát đế khẳng định nói, phải, hoàng kim đại đế gật đầu. Cương vực trung ơn, vô số hoàng tuyền tuy sát khổng hoàng thiên. Xung quanh, vô số cường giải nhất thời có cái nhìn không tốt đối với khổng hoàng thiên. Tử vi đại đế chỉ mới lấy ra hoàng tuyền lộ, khổng hoàng thiên đã không có lực lượng chống đỡ sao. Như vậy khổng hoàng thiên căn bản không đến gần được, vậy còn đánh cái rắm. Cho dù là mấy người tham lan, phá quân đứng ở phía trước tử vi điện cũng lộ vẻ khinh thường. Khổng hoàng thiên, không có gì hơn. Phá quân cười lạnh nói, không sai. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba? Hắn ở trước mặt hoàng tuyền lộ của chủ thượng căn bản không đỡ nổi một đòn. Có hoàng tuyền lộ này, chủ thượng đã đứng ở thế bớt bại rồi. Liêm Trinh tự tin nói. Đúng vậy, hoàng tuyền lộ thật sự quá cường đại. Đây chính là lực lượng của hoàng tuyền lộ sao? Cự môn cũng thở dài nói. Đám người bọn họ đều đang tán dương hoàng tuyền lộ Đồng thời vô cùng sùm bái đối với tử vi đại đế Một phía khác khổng hoàng thiên chật vật chạy trốn một vòng xung quanh tử vi điện Nhưng khi chạy tới phía nam khổng hoàng thiên bỗng nhiên ngừng lại Khổng hoàng thiên, ngươi khiến trầm quá thất vọng Tử vi đại đế lạnh lùng nói Sau đó hắn vung tay lên Vô số hoàng tuyền bao vây xung quanh tử vi đại đế rời đi. Ẩm! Um, hoàng tuyền ung ung kéo đến. Ba vây khổng hoàng thiên ở bên trong với tất cả các phương vị 360 độ giống như một quả cầu lớn. Cũng để lại một khe hở nào có thể trốn thoát. Trốn sao? Dường như chỉ lát nữa khổng hoàng thiên sẽ bị nhấn chìm trong biển hoàng tuyền. A. Khổng hoàng thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùm, um, âm, huyện ảnh khổng tước phía sau khổng hoàng thiên lại xuất hiện. Đồng thời từ chỗ huyện ảnh khổng tước khổng lồ trong nháy mắt vắng nhanh ra hàng ngàn hàng tỷ hào quang Những hào quang này lập tức đâm phá vô số biển hoàng tuyền, nhanh chóng chiếu sáng toàn thiên địa. Khổng tước linh giống như vô số hào quang trong nháy mắt xông thẳng tới khắp nơi trong thiên địa. Những hào quang này còn có thể đan vào nhau. Giống như một chiếc vọng lớn. Trong nháy mắt đã bao vây vô số hoàng tuyền hải xung quanh. Âm âm âm. Chiếc vọng lớn khổng tước linh trong nháy mắt đã ràng buộc tất cả cương vực trung ương. Vô số hoàng tuyền hải. Dường như không có cách nào nhốt nhứt được Khổng hoàng thiên phản kích rồi Phía xa trong mắt sát đế nhất thời cứng lại Phản kích Ánh mắt Chu tước đại đế nhất thời trở nên ngưng trọng Đây là Chân mày diêm xuyên nhếu lại Dựa theo lời khổng hoàng thiên từng nói Sau này mình cũng có thể thi triển ra một chiêu như vậy Nhưng một chiêu này có tác dụng thế nào? Trói buộc hoàng tuyền lộ sao? Trong nháy mắt hoàng tuyền lộ bị tấm lưới khổng tước linh khổng lồ trói buộc. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy khổng hoàng thiên bỗng nhiên dũi tay trái ra, đột nhiên dơ ra một trảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 139 thần thông cướp đoạt, tò, hang thông cướp đoạt. Khổng hoàng thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, ầm, một tiếng vang cực lớn, ầm ầm truyền khắp bốn biển. Đám người khổng tước tử, khổng hạt tự đứng ở cương vực phía xa, lúc này kiếp động không thôi. Tử vi đại đế lại nhất thời biến sắc, vù. Hư không xung quanh rung lên bần bật. Sau khi khổng hoàng thiên dơ tay ra, Một đạo hào quan khủy dị xông thẳng đến. Cái gì? Tử vi đại đế nhất thời biến sắc vung tay lên. Rất nhiều hoàng tùy ngăn cản. Nhưng những hào quang khủy dị này dường như từ một thời không khác đến Trong nháy mắt đã đến trước mặt tử vi đại đế. Âm! Um. Quanh thân tử vi đại đế phát ra một tiếng động rất lớn. Dường như bỗng nhiên có một thứ nào đó mất đi vậy. Quanh thân chật trở nên nhẹ đi, trong lòng có chút trống rỗng. Ẩm! Um, vô số hoàng tuyền lộ xung quanh, đột nhiên sụp đổ trong nháy mắt liền biến mất. Huyện ảnh khổng tước phía sau khổng hoàng thiên cũng đột nhiên biến mất. Tất cả dường như bỗng nhiên hồi phục lại như lúc trước khi chiến đấu. Bầu trời trong sáng. Khổng hoàng thiên đứng đối diện với tử vi đại đế. Chuyện gì xảy ra vậy? Vô số tu giả xung quanh lộ vẻ không hiểu. Meo. Khổng hoàng thiên hóa giải được hoàng tuyền lộ của tử vi đại đế rồi sao? Tại sao lại không thấy hoàng tuyền lộ nữa? Ta còn chưa thấy rõ cơ mà. Miêu Miu kêu lên. Nhưng diêm xuyên, thông thiên lại mở to mắt nhìn chầm chầm vào hai người kia. Phía xa, mặt tử vi đại đế lộ vẽ phẫn nộ. Khổng hoàng thiên lại bỗng nhiên vung tay lên. Hoàng tuyền lộ, mở, ầm. Lấy khổng hoàng thiên làm trung tâm. Đột nhiên một cái hoàng tuyền lộ cực lớn xông thẳng vào phía trên tinh không. Tiếp theo, hoàng tuyền cùng cùng ùn ùn kéo đến ăn mòn khắp nơi. A. Cương vực trung ơn, vô số sinh linh nhất thời kêu lên thảm thiết. Trong nháy mắt tất cả đã bị ăn mòn sạch sẽ. Bên trong hoàng tuyền lộ, vô số ác hữu kêu lên những tiếng thảm thiết đau đớn. Thiên địa hoàng tuyền. Phía xa chu tước đại đế đột nhiên giật mình. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Tất cả đám người tham lan, phá quân lộ vẽ kinh hải. Khổng hoàng thiên làm sao có được hoàng tuyền lộ? Hắn làm sao có thể thi triển ra được? Cướp đoạt. Thần thôn cướp đoạt thật kinh khủng. Hoàng kim đại đế đột nhiên kinh ngạc cảm tháng nói. Hai mắt sát đế cũng nheo lại. Đây là cướp giật thần thông, công pháp của người khác trực tiếp cướp giật lại để bản thân sử dụng sao? Mà giờ phút này tử vi đại đế không có cách nào dùng hoàng tuyền lộ được nữa. Hắn đã không còn hoàng thiên lộ. Sát đế trầm giọng nói. Một chỗ khác. Bêu, bêu, bêu. Miu Miu liên tiếp sợ hãi kêu lên ba tiếng. Thần thông thứ năm trong thiên hạ, thần thông cướp đoạt. Thông thiên giáo chủ kinh ngạc cảm tháng nói. Mêu, có thần thông này, không phải chính là thiên hạ vô địch sao? Người khác có thủ đoạn lợi hại gì, lập tức cướp đoạt lại là được. Mêu, thần thông nghịch thiên như vậy, tại sao chỉ đứng hàng thứ năm? Không phải chứ. Miu miu sợ hãi kêu lên Thần thông bá đạo như vậy tử vi đại đế định sẽ phá thế nào đây? Mặt vũ hề cao mày nói Hoàng tuyền cùng cuộn từ bốn phương tám hướng lao về phía tử vi điện Thân phận bỗng nhiên nghịch chuyển Đám người tham lan nhất thời có chút phản ứng không kịp Hoàng tuyền lộ Bị khổng hoàng thiên cướp đoạt Hiện tại lại dùng để đối phó chính mình. Tham lan, phá quân lộ ra một tia khủng hoảng. Thần sắc tử vi đại đế cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Chỉ lát nữa là hoàn tuyền lộ ăn mòn tử vi điện. Hành! Tử vi đại đế đột nhiên quát to một tiếng. Âm! Um. Lại một cây cột khổng lồ màu tím xông thẳng vào phía trên tinh không. Cây cột màu tím vừa ra. Một khí tức cường đại sông thẳng tới bốn phía. Vô số nước hoàn tiền vốn vốn đau lao đến trong nháy mắt đã bị khí tức khổng lồ này ép cuốn trở về. Một khí tức vương giả từ cây cột màu tím này phát ra. Thiên đạo. Phía xa miêu miêu trợn trừng mắt. Không, là một trong chính đại thiên mạch trong thiên đạo. Thông thiên giáo chủ lập tức lát đầu một cái. Lâm binh đấu giả dai trận liệt tiền hành, hành chi thiên mạch. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Phía xa, hành chi thiên mạch vừa ra. Khí tức cuồn cuộn. Xông thẳng về phía nước hoàng tuyền. Cùng hoàng tuyền lộ của khổng hoàng thiên phía xa. Hai bên tranh đấu với nhau, không ai nhượng ai. Ngay sau đó, Phía sau hành chi thiên mạch đột nhiên lại nhô lên từng thiên đạo. Âm, um, âm, um, âm. Um. Trong chớp mắt 196 thiên đạo đã xuất hiện. Gần 200 thiên đạo đều là thực thể. Gần 200 thiên đạo đi theo hành chi thiên mạch giống như thần phục thiên mạch nghe theo sự điều khiển của thiên mạch. Hư không xung quanh thiên địa rung rẫy mảnh liệt. Một khí tức còn cường đại hơn so với vừa nãy lại xông thẳng về phía hoàng tuyền lộ. Sao? Phía xa sắc mặt khổng hoàng thiên trầm xuống. Tử vi đại đế bước ra, 196 thiên đạo vây xung quanh tử vi điện. Tử vi đại đế thân hợp hành chi thiên mạch, xông thẳng đến chỗ khổng hoàng thiên. Đã lâu... Vẫn không ai có thể cướp đoạt được bất kỳ thứ gì từ trong tay trẫm. Khổng hoàng thiên. Hai mắt tử vi đại đế lạnh như băng nói. Khổng hoàng thiên nhìn chầm chầm về phía tử vi đại đế. Thần thông cướp đoạt. Khổng hoàng thiên lại dũi tay trái ra, chọt về phía tử vi đại đế. Vù thân hình tử vi đại đế loán một cái. Dường như đã vượt qua thời không. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau khổng hoàng thiên. Chiêu thức của khổng hoàng thiên nhất thời rơi vào khoảng không. Quá nhanh. Mọi người đều không thấy rõ tử vi đại đế di chuyển thế nào. Mêu, thật nhanh. Hành chi thiên mạch nắm giữ tốc độ vô hạn sao. Thông thiên câu mày nói. Tốt độ. Gần như tất cả đại đế xung quanh đều cảm thấy lạnh cả tim. Một khi có tốc độ như vậy, còn ai có thể là đối thủ của tử vi đại đế? Một đám đại đế trong mơ hồ thấy được tử vi đại đế động tác, nhưng động tác thực sự quá nhanh. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng được trước tốc độ của hành chi thiên mạc. Ngay cả khổng hoàng thiên cũng không thể. Trong nháy mắt, Tử vi đại đế đã đến phía sau, khổng hoàng đây em căn bản không có thời gian để phản ứng. Thất tinh yêu trưởng. Tử vi đại đế bỗng nhiên kêu lên. Tiếp đó, bàn tay phải của tử vi đại đế đánh ra. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện bảy yêu tinh, đè ép về phía sau lưng của khổng hoàng thiên. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá cương đại. Cho dù là hoàng tuyền xung quanh cũng thương không kịp tổn thương tới tử vi đại đế. Khổng hoàng thiên căn bản không kịp phản kháng. Mắt thấy khổng hoàng thiên sắp gặp phải tai ơn. đấu Khổng hoàng thiên quát to một tiếng. Âm! Um. Bên trong hoàng tuyền lộ quanh thân khổng hoàng thiên lại xuất hiện một thiên mạch màu xanh cực lớn trùng thiên. Trong nháy mắt thiên mặt màu xanh kia đã bao phủ quanh thân khổng hoàng thiên. Thất tinh yêu trưởng ầm ầm đụng vào phía trên thiên mặt màu xanh. Ẩm. Thiên mặt màu xanh ầm ầm chấn động, nhưng chung quy không bị phá tan. Nhân lúc chấn động này, thân hình khổng hoàng thiên uống một cái né tránh tử vi đại đế phía sau. Đấu chi thiên mạc. Ẩm. Đột nhiên ở phía sau khổng hoàng thiên cũng xuất hiện 196 thiên đạo lệ thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 147 viên yêu chí. Ờ! Mưa ầm ầm. Hư không xung quanh cương vực trung ương rung động mạnh mẽ. Hành chi thiên mạch đấu chi thiên mạch. Hai đại cường giả đứng đối diện nhau trong hư không? Vô số tu giả xung quanh từ lâu đã nín thở, yên tĩnh xem trận chiến này. Thú vị! Như vậy cũng tốt. Không đến nỗi buồn chán cũng không mất công mọi người tới xem chiến. Tử vi đại đế lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện, bảy viên yêu chiết trong lòng bàn tay tử vi đại đế lại phóng ra huyết quang yêu diễm. Trong nhất thời, một trưởng lại đánh về phía trước. Ẩm! Um, hư không thật giống như bị bảy ống ký màu đỏ cực lớn đánh tới. Vù! Trong nháy mắt thiên địa xung quanh cương vực trung ương bị nhuộm thành màu đỏ. Tất cả không gian đều biến thành màu đỏ tươi. Hai người dường như đã đặt mình trong một thế giới màu đỏ. Trong thế giới màu đỏ, bảy yêu chí trong lòng bàn tay tử vi đại đế rời khỏi tay, hóa thành bảy ngôi sao cực lớn. Bảy ngôi sao vần quanh tử vi đại đế. Dần dần, bảy ngôi sao này hóa thành bảy hình người. Gián dốc mỗi hình người kia đều là hình dáng của tử vi đại đế. Trong nháy mắt đã xuất hiện thêm bảy tử vi đại đế nữa. Bên ngoài cương vực trung ương vô sáu cường giả nhất thời mở to mắt. Tám tử vi đại đế. Miêu miu kinh ngạc nói. Một sơn cốc khác, hai mắt hoàng kim đại đế thoáng nheo lại. Thế giới màu đỏ thất tinh kèm chủ. Lẽ nào truyền thuyết kia là có thật? Hoàng kim đại đế kinh ngạc nói. Bên trên thế giới màu đỏ Một ngôi sao hóa thành tử vi đại đế Thân hợp hành chi thiên mạc Lao về phía khổng hoàng thiên tấn công Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu tím ầm ầm chém về phía khổng hoàng thiên Khổng hoàng thiên đánh ra một kiếm pha chạm cùng với một kiếm này Ẩm Một kiếm đụng nhau khổng hoàng thiên rút lui về phía sau Ngôi sao hóa hình người kia cũng lùi lại phía sau. Một lần va chạm, lại bức phân thắng bại sao. A Sáu ngôi sao hóa người khác đều vung ra một kiếm, xông thẳng tới chỗ khổng hoàng thiên. Khổng hoàng thiên nhất thời biến sắc. Thân hình nhanh chóng xoay một cái. Lùi lại phía sau. Liên tục né tránh sáu đạo kiếm quan chém tới. Ẩm! Um, ầm. Um. Sáu đạo kiếm quang ầm ầm chém lên trên mặt đất. Trong nháy mắt khi kiếm quang xẹt qua, hình thành lục rảnh lớn trên mặt đất. Rảnh lớn kia kéo dài vô số từ một đầu cương vực trong nháy mắt đã cắt tới một đầu khác. Mêu, sáu người kia chém cương vực trung ương thành bảy phần sao. Mêu Mêu kinh ngạc nói. Bên ngoài vô sáu cường giả đều trợn mắt há hốt mồm Hoàng Kim Đại Đế trợn trường mắt nói Quả nhiên truyền thuyết là có thật Thất tin kèm chủ bảy người thực lực ngang ngửa với tử vi Đại Đế Trong nháy mắt lại xuất hiện bảy người Thực lực ngang bằng sao Không thể nào đâu Sát Đế kinh ngạc nói